loại đàn bà ích kỷ như thế này sẽ không có giới hạn cuối cùng hạ lan phu nhân hét trói thai tôi không làm tôi không làm y ế n thanh ti mày lấy cái gì mà nói tao lúc ở nước ngoài mày dụ d ấ con trai tao về nước lại đi dụ dỗ anh rể dụ d ấ người đàn ông của cô mày mày mới là con hổ ly lẳng lơ con đĩ như mày mà cũng có thể sống tốt như vậy thì tao làm những thứ kia có là gì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 mẹ nó đây là đang nói ông ta là giả mạo sao lời của nhạc phu nhân càng khiến hạ lan phu nhân thêm khiếp sợ bà ta cho rằng nhạc phu nhân bất chấp nên mới làm ầm ĩ như vậy không nghĩ tới là bà chỉ đang chuẩn bị cho màn kế tiếp hạ lan phu nhân đ ỗ n g nhiên hiểu ra tại sao nhạc phu nhân đ ỗ n g nhiên nổi đoá vạch trần bà ta chính là vì để di rời tới vấn đề nhạc bằng trình là giả mạo chương 803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 tâu ngưng mi bà là đồ độc phụ lại dám nguyền rủa tôi chết bà là đồ thối ồ ồ ồ câu nói kế tiếp còn chưa nói xong đã bị một bàn chân chặn miệng diệp thiêu quang nhíu chặt lông mày dưới chân lại dùng sức ấn mạnh khiến nhạc bằng trình chỉ biết dây rủa trốn thoát anh quát ồn ào quá đi nhạc thính phong liếc về phía diệp thiểu quang rồi nói với mọi người nếu mẹ tôi đã nói chuyện này ra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 chương tám trăm lẻ năm ông muốn giúp vợ nuôi tình nhân nhưng tôi không muốn nhạc bằng trình đang sống r à n h r à n h ra đấy bà lại nói ông ta đã chết tâu ngưng mi xem ra là bà tâm hoài bất quỹ nếu như ông ta thật sự đã chết sao bà không nói sớm tại sao không nói từ một năm trước nếu ông ta thật sự đã chết sao trong khu mộ tổ tiên nhạc gia không có tên ông ta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 đừng nói với tôi cái gì mà do t r ư ờ n g thanh nhã mang thai ở trong mơ hạ lan minh đức muốn tức điên rồi rõ ràng bác sĩ kiểm tra bảo là hai tháng bà dựa vào đâu mà nói bốn tháng t r ư ơ n g tám trăm lẻ bảy trông cô giống con gái của ông hàng xóm hơn đấy cha cô là ai nhạc phu nhân bĩu môi cời ư lạnh hạ lan minh đức chuyện này tôi vốn cũng không muốn nói mặc dù không phải con ông nhưng đó vẫn chỉ là một đứa trẻ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 nếu không phải con ruột thì chẳng phải nhiều năm qua đã hưởng công đi nuôi vợ con cho người khác sao thế thì không tốt lắm nha nói đúng đấy ngài hạ lan nên đi khám nghiêm adn d i ê ngài hạ lan tới bệnh viện nhà tôi đi tôi làm miễn phí cho hạ lan tu sắc h ế t to các người im miệng đi các người đều ghen t ị với nhà chúng tôi các người toàn là tiểu nhân chỉ biết bỏ đá xùm u giếng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 t r ư ơ n g tám trăm lẻ tám tuy tiện l ừ a gạt một lần chính là nửa đời hạ lan tú sắc ngẩng phát đầu lên biểu tình thì dữ tợn ánh mắt thì hoán độc nhìn chằm chằm vào y ế n thanh ty hiến thanh t i tôi chưa từng làm gì có lỗi với cô sao cô lại phải đối xử với tôi như vậy tại sao mẹ tôi nói đúng cô chính là người đàn bà hèn hạ vô sỉ ác độc nhất y ế n thanh t i còn chưa kịp lên tiếng nhạc phu nhân đã chỉ cô ta mà nói đúng là mẹ nào con ấy cái gì tốt đẹp không học lại học ngay mẹ cô cái trò thích giả làm thánh mẫu lúc trước cô tính toán dụ dấu con trai tôi sao chưa từng nghĩ tới con trai tôi là bạn trai của thanh thi tôi thấy cô còn nhỏ tuổi nên không muốn đem những chuyện cô làm trước kia ra mà rêu dao tôi cho cô cơ hội để tự sửa đổi cô đừng tưởng rằng trên đời này có bức tường nào gió không lùa được mẹ cô lừa gạt ba cô suốt ba mươi năm bây giờ còn bị vạch trần với chút đạo hạnh kia của cô tốt nhất là nên đàng hoàng một chút nếu không tôi cũng sẽ đem những chuyện tốt cô từng làm nói hết ra câu nghĩ xem cô còn có thể đi học tiếp sau mặt hạ lan tu sắc đ ố n g trắng bệnh như tờ giấy cô ta cắn môi thân thể yếu đuối run lầy bẩy trong mắt ngập nước dáng vẻ quả thật khiến người ta đau lòng hạ lan tu sắc túi đầu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 mọi người kêu lên không ai nghĩ tới hạ lan tú sắc sẽ cắt khổ tay tự sát dẫu sao đâu phải ai cũng dám tự tử hạ lan tú sắc im lặng rơi lệ t ừ n g g i ọ t t ừ n g g i ọ t từ trong mắt lan xuống cô ta nói ba con sẽ dùng cái chết để nói cho ba biết ba bị bọn họ lừa con thật sự là con gái của ba con không lừa gạt ba dòng máu đỏ t h â m t ử t ử chảy ra tiến thanh ti nheo mắt lại h ừ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 mắt thấy sắc mặt hạ lan minh đức chuyển từ âm ngoan biến thành luôn cuống xem ra hạ lan tú sắc thành công rồi bất kể lúc nào thì việc lấy mạng sống ra h uy hiếp giả vờ nhu nhược đều rất có tác dụng mà vợ hài kịch ngày hôm nay cũng nên khép màn rồi nếu không mọi người sẽ nói nhạc gia quá mức vô tình đem một cô gái nhỏ bức bách đến chết chuyện nên chấm dứt ở đây nếu không nhạc gia sẽ chẳng thu được lợi lộc gì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 tôi sắp chết mau tới cứu tôi lời vừa dứt bông không trung vang lên một tiếng keng một cây đao rơi trước mặt hạ lan tu sắc nhạc thính phong nhìn sang đã thấy diệp thiểu quang thu tay về một chân vẫn còn đạp nhạc bằng trình khiến ông ta không thể mở miệng cũng không thể chạy trốn mà cả người hạ lan tu sắc thì khẽ run lên một cái ánh mắt nhắm càng chặt hơn t i ế n thanh ti cười nhạt giả vờ hôn mê còn chưa đ ặ t nhà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 ông làm sao có thể bị được với tôi đây sắc mặt của nhạc bằng trình trắng bệnh đợi đến lúc ông ta tỉnh lại thì đã bị cảnh sát đẩy vào trong xe ông ta gào thét dãy rủa muốn lao xuống xe đã bị cảnh sát đẩy vào trong ông còn dãy rủa nữa thì không chỉ là bắt giữ như thế này thôi đâu nhạc bằng trình không dám dãy rủa nữa ông ta nói đồng chí cảnh sát tôi là nhạc bằng trình thật mà tôi là thật đấy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 nếu như có thì em đã sớm đập chết hắn rồi đi thôi lên xe cái đã chốc nữa anh sẽ cho người điều tra hành tung của diệp thiếu quang tiến thanh ti vừa quay sang thì nhìn thấy du d ự c đi ra từ cửa chính khách sạn câu ngẩn ra vừa nãy trong bữa tiệc du d ự c như thể biến mất vậy cô cũng suýt quên luôn là hôm nay ông cũng tới đây du d ự c bước đến trước mặt tiến thanh ti nhạc thính phong đứng chắn trước mặt cô nói với du d ự c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 hiến thanh ti luôn không biết nên nói gì khi nhìn thấy ông du rực nói với yến thanh ti sau này chú sẽ ở lại lạc thành một thời gian dài con có việc thì cứ đến tìm chú hiến thanh ti gật đầu dạ hôm nay cám ơn chú trên gương mặt lạnh lùng của du rực hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng ở ngoài này nóng lắm con lên xe đi hiến thanh ti gật đầu cùng lên xe với nhạc thính phong đi đến trước cái xe rồi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 sách váy lên đuổi theo gọi lại du dực ông đang định lên xe này chú đợi tôi một chút du dực quay lại nhìn y ế n thanh thi hỏi còn có chuyện gì sao y ế n thanh ti gật đầu có tôi có một chuyện muốn hỏi chú chuyện gì vậy hôm nay y ế n thanh ti tham gia bữa tiệc này chỉ mang theo một cái s ắ c tay nhỏ cô không nghĩ đến sẽ gặp được du dực nên cũng chẳng chuẩn bị gì cô khoa tay mua chân nói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 cái dây chuyền đó của nó làm sao tiến thanh tin nói rất gấp gáp mẹ tôi cũng có một sợi dây chuyền giống ý lìa như thế lúc nhỏ tôi đã từng nhìn thấy tôi nhớ rõ r à n g lúc mẹ tôi chết vẫn còn đang đeo nó sau này mẹ tôi được hỏa táng sợi dây chuyền đó cũng không biết tung tích nhưng tôi nhớ rất rõ lúc tôi nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ của du hí tôi còn tưởng đó là của mẹ tôi tôi liền cướp lại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 con nói là mẹ con cũng có một sợi dây truyền giống y gì hệt với sợi dây truyền của du hí đúng không con có chắc không con thực sự không nhớ nhầm đấy chứ chương 815, sẽ thay thế mẹ cô bảo vệ cô tiến thanh ti gật đầu đúng mẹ tôi có một cái giống y gì hệt như vậy tôi tuyệt đối không nhớ nhầm ký ức của năm đó tôi sẽ vĩnh v i ê n không bao giờ quên từ trước đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ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 vậy sợi dây truyền đó có phải là do tổ tiên nhà họ du truyền lại hay không vẻ mặt của du rực đông cứng lại rất đáng sợ ông hỏi không phải sợi dây đó không phải do đời t r ư ớ c của nhà họ du truyền lại thanh ti con có chắc chắc mẹ con đã từng có một sợi dây truyền ngân hạnh màu bạc giống ý, ý hệt với cái của du h a y không t i ế n thanh ti không biết tại sao đột nhiên du rực lại trở nên nghiêm nghị như thế cô trịnh t r ọ n gật đầu tôi chắc chắn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 cũng đừng đi tìm du hí chuyện này chú sẽ lập tức đi điều tra nó có khả năng liên quan đến thân thế của mẹ con sắp tới chú không ở lạc thành con nhớ phải chú ý an toàn những lời của du d ự c khiến cho hiến thanh ti không khỏi kinh ngạc cô hỏi rất nghiêm trọng ạ du d ự c gật đầu có lẽ sẽ là chuyện động trời bây giờ trong đầu du d ự c chỉ có một chữ loạn rất nhiều phán đoán hiện lên trong đầu ô n g nhưng trước khi có chứng cơ thực sự ông không dám để nhiều người biết chuyện này tiến thanh ti lập tức chấn mắt động trời ư chuyện này chuyện này lớn đến mức nào chứ mà khiến cho một người đ i ể m tĩnh như du d ự c phải nói ra câu đó tiến thanh ti cầm lấy tay của mình hỏi vậy chiếc vòng cổ đó có phải là của nhà họ du không du d ự c lắc đầu không phải đó không phải là đồ thuộc về nhà họ du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 hơn ba mươi năm qua hầu như mỗi ngày bác đều nghĩ sao ông ta lại không chết quách đi cho rồi tại sao ông ta vẫn chưa chết bác thật sự không muốn ông ta sống thêm một ngày nào nữa chương 817, cuộc sống bi thảm của kỹ nữ t r ư ơ n g chỉ mới bắt đầu chương 817, cuộc sống bi thảm của kỹ nữ t r ư ơ n g chỉ mới bắt đầu c âu trả lời của nhạc phu nhân rất đơn giản không phải đầu góc bà nhanh nhẹn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 anh một lòng đi tìm yến thanh thi đến lúc tìm được cô rồi nhìn thấy cô và nhạc thính phong ở bên nhau hạ lan phương niên lại hoàn toàn xa suốt đôi mắt như thể bị phủ một lớp cho b ụ i mờ ảo khiến cho rất nhiều việc rất nhiều người anh đều không nhìn rõ nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến cho hạ lan phương niên thoáng cái đã tỉnh táo lại anh cứ tiếp tục x a đ o ạ n như thế thì có tác dụng gì gia đình đã tan nát rồi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 con chỉ muốn nói với ba rằng giữa ba và mẹ ba cũng không kém cạnh gì đâu hạ lan minh đức há m ộ n đột nhiên không biết nên nói cái gì chương 821, không còn tên cặn bã kia trên thế gian này nữa rồi chương 821 không còn tên cặn bã kia trên thế gian này nữa rồi b h ẹ giờ sáng tiến thanh t i còn chưa tỉnh nhạc thính phong đã rời giường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 hùng dũng xuất phát tới đồn cảnh sát vừa hay lại gặp đinh phủ đang bị cảnh sát giải đến thấy đinh phủ nhạc thính phong hơi sững sờ sao giờ người đàn bà này lại thảm hại và xấu xí tới vậy gương mặt vốn được chăm sóc kỹ lương giờ vàng vọt như nghệ nếp nhăn còn nhiều hơn so với lần gặp trước tóc h a i khô cằn không còn đ ộ bóng gây thảm thương bà ta mặc chiếc váy đen liền thân đã bật màu trông trống g i ố n g lúc đi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 mắt nhạc thính phong lóe lên một tia tà ác anh nói vị tiên sinh này chứng cứ đều ở đây hết kể cả ông có lợi dụng việc ông lớn lên giống cha tôi vô dụng thôi b à tôi đã chết rồi trên thế gian này không còn người nào tên nhạc bằng trình nữa chương 822, m mũ xanh của tên cặn bã đó tạo phản rồi nhạc bằng trình tức hộp máu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 kết quả lại tự đ à o hố chôn mình sâu hơn nhạc b ă n g trình cầu khẩn nói bọn chúng thông đồng với nhau đấy đồng chí cảnh sát chúng thông đồng với nhau hết đấy tôi bị vũ hoan tôi thật sự bị hoan mà cảnh sát cười lạnh một tiếng quan t ò a sẽ cho ông biết ông có hoan hay không nhạc b ă n g trình bị giữ lại cuối cùng nhạc thính phong cũng mở miệng nói một câu tạm biết n h é vị nhạc tiên sinh giả mạo này nhạc b ă n g trình gào g ọ n g lên